Theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình. Chương 15, những ngày bình thường. Mùa mưa ẩm thấp lại đến, những cơn mưa đêm lướt qua, vừa lạnh lẽo vừa ồ ạt. Bằng cái màu trắng của mình, chúng đã biến đổi có một khoảng trời trong giấc ngủ tôi. Tôi hay sang nhà chú Hùng, chui vào cái ụ rơm như một con chim chui vào cái tổ. Tôi cũng hay tưởng tượng mình sẽ mọc cánh, những cái cánh dài dừa dặn với thân thể tôi. Một buổi đầy gió tôi bay về phía cuối bầu trời, nơi đó có những đám mây mang gương mặt của bé thương. Vào ngày nắng, tôi xếp đôi cánh vào cái sọt nhỏ để dưới gầm giường của mình. Hàng đêm, đôi cánh vẫn cứ mọc dài và ngút hoắc. Trong những giấc mơ lơ đảng, tôi cũng có một đôi cánh khác. Đó là những đôi cánh giải mềm và trong suốt đưa tôi đi. Nhưng tôi cũng biết trong những giấc mơ, tôi có bay cao xa cũng không ra khỏi khu giường. Tôi đã hiểu thế nào là một khu giường rồi. Tôi càng đi đến một nơi khác khu giường tôi đã có. Tại sao không chứ? Mẹ tôi nói, khi một đứa trẻ lớn lên, chúng cần biết nhiều điều bên ngoài khu giường. Mẹ đã hé cho tôi thấy một khu giường không bao giờ đủ cho một đứa trẻ. Tôi đã âm thầm dùi bốn củ khoai vào trò nóng mỗi đêm Tôi sẽ làm công việc đó liên tục hàng ngày Một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ đến Khi cảm thấy đủ sức trở khỏi khu giường Tôi sẽ có bốn củ khoai nóng mà đem đi Nhưng mà mùa mưa cứ dai dẳng và âm ỉ Khiến sự chờ đợi của tôi mòn mỏi dần và tôi quên nó Một ngày nọ bỗng nhớ đến Ôi thôi, củ khoai đã thành trò rồi còn đâu Tôi cười xòa rồi quên cái ý định ra đi Thành thật mà nói Với bốn củ khoai đó Tôi chỉ có thể xa mẹ đúng một ngày Một cũ cho điểm tâm Ba cũ còn lại dành cho sáng, trưa và chiều Tôi chưa bao giờ có thể xa mẹ hơn thế nữa Tôi đành giấu kín chuyện này Xem nó như là một bí mật của đời tôi Từ ngày không được làm bố Chú Hùng ít ghế nhà tôi Mẹ tôi nói Chú muốn lao vào công việc để quên bé thương Tờ mời sáng chú đã giác cuốc ra đồng Cho đến tối mịt mới trở về Cô Hồng đã đi làm lại Cô có vẻ hơi ốm chi áo dài màu xanh trông rộng hẳn, khuôn mặt gầy gò âu lo. Tôi hay sang thăm cô vào mỗi buổi chiều, phụ cô làm một cái gì đó. Cô đã đang xong chiếc nón cho tôi như đã hứa. Những hôm mưa, tôi đem ra đội và ngồi thu lu nhìn ra khu vườn trong hơi ấm từ chiếc nón tỏa ra. Tôi thấy ấm lòng hẳn. Tôi hay nghĩ ngợi nếu có bé thư, chắc cô Hồng sẽ đang cho nó nhiều cái như vậy, những chiếc nón thật đẹp, nếu là con gái sẽ thêm nhiều cái tua. Những tu xanh đỏ như tôi vẫn thường thấy người ta bán ở ngoài chợ Một ngày lạ, giường tôi bỗng thấy xuất hiện loài hoa mới Cánh vàng, nhụy trắng Tôi âm thầm chờ đợi nó lớn lên Âm thầm nâng niu như một đứa trẻ Những bông hoa lạ luôn gây cho tôi cảm giác ai đó sẽ ghé khu giường lúc tôi đang ngủ không ngồi chờ mãi không được Đành gieo mầm hoa xuống đất, rồi bỏ đi Mà không kịp gửi gắm hãy chăm sóc giùm tôi Hãy tưới nước ngày ba lần Bố tôi vẫn nói phần thưởng cho người làm giường là hoa quả. Cuối mùa mưa, cây hoa đó nảy ra nhiều nhánh và hạt của nó đã mọc ra nhiều cây con. Tôi đã hái tặng cô hồng đó hoa đẹp nhất vào một ngày đẹp nhất. Cô triều mến nhìn tôi. Ngay cả đêm về, con mình trong chăn tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt ấy. Đó là cái nhìn của một người mẹ dành cho con. Tôi đã ngủ suốt đêm ngon giấc chỉ vì cái nhìn đó. Sáng ra cảm giác lạ lạ choáng váng cả phòng. Một bàn tay ai đó đang nắm cái chân tôi Giọng nói quen quen Ai đang nướng trong cái giường vậy cà Tôi hét lớn Chú Hùng Chú cười sẵn sạch dưới cái chân tôi Tại sao chú không báo trước cho cháu biết chú sẽ sang đây Cháu sẽ thức nguyên đêm chờ chú Để làm cái gì vậy cà Ai mượn vậy cà Chú cười khùng khục Lâu lắm rồi tôi quên luôn cái cảm giác ôm cổ chú Cái cần cổ của người anh hùng to lớn vững chãi. Tôi nói Lâu rồi, cháu chưa được ôm cái cổ của chú. Chú cũng không chịu ăn cái chân của cháu nữa. Mẹ tôi nói, khi chú Hùng sang đây, tức là chú đã ngôi ngoai chuyện bé thương. Chương 16 Những Người Lạ Quê tôi thỉnh thoảng hay có một đoàn sân đông mãi giỏ ghé sang. Họ đi một đoàn khoảng chục người trên một chiếc xe ngựa kéo. Phía trước cắm lá cờ đầy chứa tàu, lại dễ rằng ri những hình thù kỳ dị. Họ treo bên hông xe những cái bồ lát bịch kính. Đi đến đâu, gây huyên náo đến đó bằng tiếng phèn la, tiếng trao ơi ới. Họ mang theo cả những bà vợ, những đứa con. Người lớn thì ngồi bên ngoài, trẻ con được lèn chặt bên trong cùng những cái thùng có khi cả mùng mười chiếu gối đổ sập lên đầu chúng. Lâu lâu bọn trẻ khóc ré lên, thế là bà mẹ dí cái đầu nó ra ngoài cho nhìn một chập, hết khóc lại kéo tuột vào trong. Mẹ tôi kể ngày xưa họ đi đông lắm, càng ngày số lượng càng ít dần, lâu lắm mới ghé lại. Có rất nhiều đứa trẻ được nuôi lớn lên trên chiếc xe ngựa như vậy, còn nhỏ chút xíu chúng đã biết cho ngựa ăn, 3 tuổi đã cầm ca đi bán thuốc, lấm chấm theo người lớn. Những đoàn ít người hơn Thì đi đến đâu tìm thêm người đến đó Họ dụ dỗ trẻ con hay lắm Có nhiều đứa bé đi theo Thế là quên cả đường về Đây là lần đầu tôi thấy họ Họ quay một gốc chợ bằng những tấm bạc Cho trẻ con có chỗ nằm ngồi Sau đó dọn dẹp một miếng đất trống lớn hơn cắm cây cờ chính giữa Những cái bồ lát bịch kính được đem bày ra Còn nít vua đen Họ cấm ngặt Ê thằng kia đánh ra. Mày có biết cái bộ đó chứa gì không Rắn độc, rắn độc đó con thế là cái bọn quản kinh linh. Tiếng nói của họ ồm ồm như sấm, khuôn mặt đầy râu bặm trợn, tay chân giạm giỡ khiến cái trừng mắt của họ uy lực khủng khiếp, nhưng họ cũng rất duy tín, lâu lâu lại đùa với trẻ con, đá đít đứa này, đá đít đứa nọ. Thằng tí kéo tôi lọt thỏm vào trong gian hàng của họ, nó lanh lẽ hơn tôi nên thỉnh thoảng được những người trong đoàn nhờ vỉnh cái này, vỉnh cái kia cho họ dằn dây hoặc liền nhếng vật nặng. Sung sướng lắm, mặt dân linh Nó bảo tôi Mày có muốn dịnh không tôi cho mày dịnh nè Tôi làm như bất cần Họ đã sắp đặt mọi thứ Trong rất quách Đầu bên này là ba cây giáo dài Chụm lại Cột nơi đỏ Đầu bên kia là cái bàn trông Kèm theo mấy trái dừa khô Họ mở những cái bộ lát Quả thật Bên trong đầy rắn độc Những con trắng ngóc cổ cao Họ bảo thằng Tí Mày có thích đánh trống không Cho mày đánh đó Thế là tôi và thằng Tí Nhảy tốt vào Mỗi thằng một cái dùi Đánh, đấm, chặt, ổn tỏi Cả khu chợ náo động hẳn Người lớn trẻ con bu đông nghẹt Nhưng họ luôn luôn không vội vàng gì Cứ từ từ nhấn nhá Đến một lúc nào đó Người trưởng đoàn vỗ tay Thế là đồng loạt những người thanh niên cởi phăn áo Cột ngang bụng một giải lụa nhỏ Người nào bán thuốc sẽ cột thêm một cái khăn vàng trên cổ Có người còn quấn lên người một con trăng to đùng Đầu tiên Họ sẽ biểu diễn một trò phù phép Chẳng hạn như bỏ một đồng tiền cắt vào lỗ tay này Sau đó lấy nó ra ở lỗ tay kia Thật tai tinh Họ còn nhờ trẻ con lên xem có đúng là lỗ tay họ hoàn toàn bình thường không Sau đó vui vẻ biểu diễn tiếp Họ có những viên thuốc gia truyền từ nhiều đời Dựng trong chiếc hộp tròn nhỏ Đây là loại thuốc thần kỳ Bôi vào sẽ lành ngay Họ biểu diễn ngay trước mặt mọi người Khiến anh ấy cũng phải tái mặt vì sợ Cầm con dao cạo rau bén ngót Họ từ từ rạch một đường nhỏ ở bụng Tay bịt dích thương Mặc cho máu chảy ra Họ cứ thản nhiên quảng cáo thuốc, có khi còn nhờ ai đó pha giùm ly nước chanh để nhấp giọng. Hương thuốc này, chúng tôi chỉ bán một số lượng có hạn thôi, vì cần phải đem đến những chỗ khác chia đều cho mỗi người một ít. Ngày nào cũng vậy, cái bụng của họ bị rạch ra, sau đó lại lành. Những lúc mãn chợ, họ quay quần trong lều. Đàn ông ngồi dắt dẻo trên đầu hát nghêu ngao, đàn bà thì lo cơm nước, giặt giũ, tắm rửa cho trẻ con. Thấy chúng tôi họ vui lắm, quắc vào cho ngồi gần, lâu lâu lại quay lưng cù đứa này cù đứa kia. Cũng có lúc họ làm chúng tôi giả mồ hôi khi hăm sẽ làm biến mất con chim một đứa nào đó. cả bọn ù té chạy, vừa chạy vừa thò tay xuống quần bẩn chặt. về đến nhà mới hay là còn khiếp. nhưng mà dù thế nào, có sợ đến dở mật đi chăng nữa, ma lực của họ vẫn khiến chúng tôi ngày nào cũng phải mò xuống chợ xem họ biểu diễn. không những thế, còn chờ xem họ ăn uống, họ đi ngủ, họ hát, cười. Họ đi tắm như thế nào Trong đám chúng tôi Chỉ có thằng tí là được họ cưng chiều nhất Cho nó ngủ lại trong lều Tất nhiên nó chẳng khi nào dám ngủ Chỉ nằm du dơ cho đã cựa rồi về Nhưng như thế đủ là tiên là Phật rồi Mấy ai được Tôi là bạn thằng tí nên cũng được hưởng lây Có một lần tôi lò dò Đi vào trong lều tìm nó Thì bất ngờ có một ai đó la lên Thằng kia mày đi đâu mày sao thằng tí ở đâu không biết Chạy ra nói Bạn của em á Bạn của mày hả, thấy không Người kia hỏi lại một lần nữa Đầy nghi ngờ giá, bạn của em Thằng Tý xác nhận Vậy thì vào đi Thiệt hú dí á Tôi đi vào trong lòng thầm biết ơn nó vô hẹn Mùa mưa cứ ẩm ỉ, dai dẳng Tưởng hết, quá ra lại còn Nên đoạn sân đông mãi vỏ Ít có dịp bán thuốc Có nhiều lúc đám đông vừa mới tụ lại được một chút Thì trời đổ mưa Ai nấy vội vàng về nhà Đời sống của họ trở nên tiêu điều hơn bao giờ hết Họ ôm đàn nỉ non hát Có vẻ buồn bã lắm Chúng tôi cũng mất đi cơ hội xem biểu diễn Thằng tí bảo tôi Tao nghe nói họ có con rắn hai đầu đó Làm gì có Mày không biết đó thôi Ngày nào họ chẳng nói Họ cất nó trong cái bộ đen đó Vậy họ cất làm gì kia Sao không đem ra cho mọi người xem Ai biết được Chắc họ để dành cho buổi biểu diễn cuối cùng trước khi đi Mày vẫn hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe về con rắn hai đầu Một đầu thức, một đầu ngủ Chúng ở trong những hang đá u tối Trên những ngọn núi cao Ngày xưa chúng là con vợ chuyên đi gieo rắc điều ác Tao không tin là họ có con rắn đó đâu Tôi nói Mày không tin kệ mày Nhất định tao sẽ trình lúc họ sơ ý Mày mở cái bộ đen ra hả? Chứ làm gì nữa Này mày nhớ cho tao theo giới Biết đâu có lúc mày cần tới tao Tao không cần Có mày đi lỡ mày sợ quá mày la lên thì sao Tao không có la đâu Đừng có xạo Mỗi lần sợ cái gì tao thấy mày la to nhất đó. Tôi ấm ướt đá văn bụi cỏ trước chân Tôi chạy ù về nhà Dẫu không tin thằng tí dám làm Nhưng tôi vẫn cứ sợ sợ Biết đâu nó liều thì sao Xem như tôi đã mất cơ hội chứng kiến một điều kỳ diệu Chương 17 Bi Kịch Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, ngoài trời mưa rả rích trên khu giường tối ôm. Đợi mọi người trong nhà ngủ hết, tôi liền nhẹ đến bên cửa sổ mở toai nó ra. Hơi lạnh thốc vào, dỗ lên mặt tôi như một bàn tay vô hình bằng nước đá. Từ ngón nhòe ướt, không chỉ năm mà hàng dạ ngón trà khắp người tôi. Một cú trùng mình ớn lạnh khiến tôi chạy ù vào giường. Tôi ngủ thiếp đi, uống ớ trong miệng. Ánh sáng từ con rắn trùm kín người tôi, một giấc mơ đầy ánh sáng. Tôi dậy lúc sáu giờ, cổ rác bỏng, cứ như nuốt phải than. Mẹ nói tôi đã la hét suốt đêm. Một lần nữa, con rắn hai đầu lại ngọ ngoại trong trí tưởng tượng của tôi. Cổ ngóc cao, từng lớp vẫy trên người, lóe sáng, kéo tôi nhảy phát ra khỏi giường. Tôi chạy sang nhà thằng tí Thằng này đáng nghi lắm. Nhìn trước nhìn sau vắng que, chẳng thấy nó đâu. Người lớn đã ra đồng, chột dạ. Tôi chạy ra chợ. Những người sân đông mãi võ đang bày biện trên khu đất trống ước nhũn nước, vừa dọn dẹp, họ vừa hé ư ứ mệt mỏi. Có lẽ họ dọn đi trong ngày mai như lời tôi nói nói. Buồn quá, chẳng thấy nó đâu. Tôi quay về nhà. Bố mẹ tôi cũng đã ra đồng hết cả rồi. Trên bàn là bát cơm mẹ để dành cho tôi. Mẹ luôn làm vậy mỗi buổi sáng. Tôi bưng tô cơm rồi chui vào cái gốc kẹt quen thuộc ăn. Tuy là buổi sáng, nhưng cái gốc kẹt đó lúc nào cũng tối. Từ đó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 Một phần cũng vì thằng cháu lão ăn xin Nó đã làm tôi buồn nhiều hơn Hết muốn chơi đùa Ông Tư dạo này có vẻ hơi ốm Nằm trên giường Ông hát lục dân tiên Buồn khổ giọng khàng Tôi chạy xa vào lòng ông Ông Tư nhớ con không? Ờ con đây à Ông ngóc cái đầu lên Lại nằm xuống Chà chà Lâu rồi không thấy cái bàn tay mình nghe Tôi trèo lên giường Nằm ôm ông như ôm một cái gối Ông biết không, những người sân đông mải giỏ Có con rắn hai đầu Một đầu xanh, một đầu đỏ Khi cái đầu này ngủ thì cái đầu kia thức Hay quá <cười> Nhưng họ không bao giờ cho tụi con xem Thằng tí định lén mở cái nắp bồ ra để xem Họ có nói thật hay không Ê chết Ông Tư dậy nảy Con phải ngăn nó lại Làm vậy nguy hiểm dữ lắm Nó không bao giờ nghe con hết Nó sẽ lén làm một mình cho coi con phải bao diêu chu hùng chứ. Tôi ẩm ờ rồi chạy về nhà. Có lẽ còn lâu thằng tí mới dám làm, nó chỉ hù tôi thôi. Buổi trưa đến nhanh hơn tôi tưởng, mặt trời oi bức ngột ngạt. Tôi lững thững ra giường, vẫn không ngớt nghĩ về con rắn. Tôi quờ đám lá rụng rồi trải ra đất làm một cái ổ. Khoan khoái, tôi chui mình vào trong đó, đất mát rượi. Tôi miên man nghĩ lên bầu trời qua những lỗ thủng trên tán cây. Giờ này chẳng biết thằng Tí đi đâu ha Tôi mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết Tôi tưởng tượng mình là cái ông gì đó Trong câu chuyện cổ tích của mẹ Lên động tiên chỉ nhờ một giấc mơ Quá ra cái động tiên chỉ nằm đâu đó rất gần Cũng có thể nó đang nằm trong khu vườn này Chẳng qua là nó không chịu hiện ra mà thôi Tôi ngủ được một giấc dài Chẳng biết bao lâu Bỗng có một bàn tay lay tôi dậy Đó là thằng Tí Mặt nó tái xanh không còn một giọt máu Tao bị rắn cắn rồi nó nói Có thiệt không Thiệt mà Làm sao mày giàu được Tao lén lúc họ ngủ trưa Thế họ có biết mày bị rắn cắn hay không Biết nhưng tao bỏ chạy Nói chìa tay ra Trên đó có hai lỗ thủng Nông nông hồng hồng Họ đã nói dối Không có con rắn hay đầu nào hết Chỉ có hai con rắn lấm đớm mà Tao vừa mở nắp ra, nó nhảy phóng lên Mày sẽ chết đó Còn lâu, con rắn đó không thể làm tao chết được mà nó hiền khô à Có lẽ tao làm nó giật mình á Mày có thấy đau không? Không đau Nhưng mà lúc tao chạy gần đến đây Tao thấy hơi tê tê Nhìn xuống mới biết nó vừa cắn mình Mà không chừng tao bị cái vỏ cào trúng cũng nên đó. Làm sao mày biết tao nằm ở đây? Tao đâu biết đâu Tao định chui vô bụi lại trốn Tao sợ họ tìm bắt tao Mày thấy trong người thế nào? Không gì hết á, hơi buồn ngủ à. Đêm hôm qua tao thức khuya quá, đáng lý tao cũng chưa mở vỏ đâu. Nhưng mà sáng nay họ thông báo sẽ bán mưa cuối cùng, nên tao liều luôn. Nói rồi, nó ngáp dài, mặt rũ xuống. Ơi, thôi tao đi ngủ nè, mày đừng có cho ai biết á. Vừa nói, nó vừa chui vô bụi lại. Ừ, tao sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng mà mày có sao không vậy? Coi chuyện mày chết đó nghe. Chết gì mà chết Không có sao đâu Tao ngủ một giấc là tao tỉnh à Tôi bước đi mà cứ thấy nhờn nhờn Tí Tao sợ mày chết lắm đó Mày mà chết ở trong bụi lại Thì đến già tao cũng không dám ngửi qua lại nữa Im lặng Tí Mày nghe tao nói gì không Tí Tôi nhảy tót vô nhà Có lẽ nó đã ngủ Nó chẳng nói đêm qua nó thức khuya là gì Bên tấm phản Bố tôi đang ngồi đan những cái sọt Vừa thấy tôi bố đã lên tiếng, có chuyện gì vậy hả con? dạ không có gì, con lại giấu nữa rồi. bố cười ha hả, nhìn cái gương mặt con là bố biết đã có chuyện rồi. tôi lẳng lặng ra lu nước rửa chân, có thật là thân tí không chết hay không? tôi cũng chẳng tin, hai cái lỗ nhỏ xíu đó thì nhầm nhò gì với nó? nó đã từng bị hàng rào đâm toạc cả mảng thịt lớn, nhưng sao tôi vẫn cứ thấy lo lo. tôi vòng sau nhà ra lại bùi lại. Khẽ dạch lá ra nhìn Thấy nó vẫn nằm thở bình thường Thế là yên tâm quay vào Bố lại hỏi tôi một lần nữa Nói thật với bố đi Có chuyện gì Con không thể nói được Con đã hứa rồi Con hứa với ai Với thằng Tí Vậy tại sao nó không cho con nói Con đã lỡ hứa sẽ không nói ra Nó đã làm một việc gì sai hay sao Dạ không bố Nhưng mà con không có nói đâu. Việc gì mà hệ trọng vậy? Chẳng lẽ kể cho bố nghe mà con phải ân hận hay sao? Không phải, nhưng con sợ nó không tin tưởng con nữa. Nó ghét mấy đứa nhiều chuyện lắm. Vậy có ai ngoài con biết chuyện này hay không? Có, họ có biết. Nhưng họ không đuổi kịp nó. Họ chỉ chuyên nói dối thôi. Vậy họ không biết nhà nó hay sao? Dạ không, họ là người lạ mà. <cười> còn lại nói dối nữa rồi, ở đây làm gì có người lạ? Không, có nước thiệt đó, họ là những người sông Đông Mã Giỡ. À, ra là như vậy. Buốt cười ồ, họ bắt nó đúng không? Dạ, nhưng họ nói dối cái gì mới được chứ? Họ nói có con rắn hai đầu, nhưng mà không có, chỉ có hai con rắn lốm đốm mà. Vậy thì mắc gì họ đuổi theo nó? Nó đã liền vỡ vỏ rắn ra ấy chết, bố tôi trồm lên. Nó sao nữa? Tôi hòa lên khóc. Họ đã nói dối, không có con rắn hai đầu, chỉ có hai con rắn lôm đôm. N nó bị con rắn cắn. Rồi nó đâu rồi? Bố tôi gần như không còn bình tĩnh nữa. Nó đâu? Ông quát vào tai của tôi. Dạ, nó nằm ngủ ngoài bùi lại á. Bên dưới bùi lại, thằng Tí phòng lên một cách kỳ dị, khuôn mặt tím ngắt.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 ta được nuôi sống. Chương mười tám, ông Lan Vườn. Ngày xưa ông Lan Vườn không ở đây.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 Ông mới một cụ tỏi sau gáy và đêm đêm xõa ra như một con ma. Không ai biết gì về thời trai trẻ của ông. Ông sống ở đâu, làm gì và tại sao nỗi buồn lại ngự trị trong người ông như vậy. Buổi tôi nói một ông lang vườn chí giỏi khi về già. Cái làng này hóa ra là một kẻ hưởng lợi từ cái nỗi buồn may mắn ấy. Ông già quắt queo tôi còn dì. Nhà ông hay hương vấn mùi thuốc nam. Thấy dì đúc trầm như những cụ già xưa, ông đúc thuốc nam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 Họ nhét những bài vợ, những đứa con, những bồ lát bịch kính Những cây giáo dài mà họ dùng để đâm vào cổ Những viên thuốc kỳ diệu, vào trong xe rồi thúc ngựa chạy đi Tiếng gió ngựa khua dậy cả bầu trời với bụi mù theo dấu xe họ Họ đem theo phép màu gì một phương nào đó, làm sao tôi biết được Tôi nhớ những câu chuyện của mẹ về những đàn ngựa bay đêm qua núi đồi Trên mình chúng là những kỳ sĩ mặc áo giáp dưới ánh trăng, những nút huy động lóe sáng ngang dọc những đường gấp khúc Như một đêm sáng hỗn loạn Những kỵ sĩ đã đi lạc trong chính ánh sáng của mình Những con ngựa trở nên điên cuồng Chúng rượt đuổi nhau hí giang trời Dương những chiếc gió bổ vào đám mây Rồi cả người ngựa trôi tuột dần về phía cuối bầu trời Cuối cùng gia vào nhau Giống cục thành một khối cầu lửa Đó là mặt trời của ngày hôm sau Bận thần một lúc tôi quay trở lại tìm mẹ thần tí Nhưng mà chẳng thấy đâu Đành ghé nhà ông Lan Lúc này hàng xóm kéo đến Đông Nghẹt Tôi lách mình vào trong nhưng không được. Chỉ thấy thấp thoáng bên cửa sổ khuôn mặt thằng tí xám ngoét, mái tóc rủ xuống mặt dán, sau đó đụng đưa những ngón tay đùa gió. Nó đang ngủ, một giấc ngủ trường hồn. Càng ngủ, người nó càng phổng. Mẹ nó đang ôm mặt khóc ngoài sân, bà kể về nó, nó ăn làm sao, nó nói những gì, nó cười như thế nào. Tại những mơ ước của nó được có một bề bò. Rồi những lần nó vô lễ, bà đã đánh nó bao nhiêu rồi? bà ta bà cứ nhớ từng ly từng tí như vậy. Tôi đứng lặng yên nhìn bà, bất ngờ bà ôm chặt lấy tôi. Bà nắm lấy bàn tay tôi rồi áp vào mặt mình, bà kể về bàn tay của nó. Thế là tôi hòa lên khóc. Tôi cũng kể về nó. Nó đã ngủ trong vườn lại, nó nói rằng đừng cho ai biết nó đang ngủ, nhưng cuối cùng tôi đã nói với bố tôi. Tôi đã không giữ lời hứa bởi vì tôi sợ. Buổi chiều hôm đó, tôi chui vào góc tối của mình. Chưa bao giờ tôi nhớ nó tới vậy. Tôi nhớ năm đó nó rớt xuống sông, bố vớt nó lên và nó đã mang đến những té ổi chín trong túi ni lông. Khi bố cộng hai đứa, nó không được phép ôm cái cũ. Rồi đoàn sân đông mãi dõi đến, nó lại nhường cho tôi một cái dùi đánh trống. Nó chẳng hề giành giật với tôi thứ gì. Vậy mà hôm nay, nó lại nằm im liệm bên nhà ông Lang. Tôi thấy ông đi ra đi dạo lắc đầu nhiều lần, cái lưng còng xuống, trên đầu mấy tóc bạc phơ sổ ra như một chiếc khăn nhão nhĩ đã muộn mất rồi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ ông sẽ nói cái điều không ai chờ đợi. Mẹ sẽ về cấm ba cây nhang với bụi lại. Dù sao chủ đất đó thằng bé cũng đã nằm một lần. Mẹ sẽ nói vậy. Điểm đó, ông Lang cũng sẽ lẳng lặng ra đi không mang gì ngoài một túi vải mà năm xưa ông đã mang đến, cũng không ai biết ông đã đi đâu, về đâu. Lúc nào người ta cũng chỉ đoán chừng về ông mà thôi Mẹ tôi vẫn hay nói nỗi sợ lớn nhất của một người thầy thuốc Là khi để mất một đứa trẻ Người già có thể chết Nhưng mà trẻ con phải cần sống và lớn lên Bởi đơn giản Chúng là một bánh giường phải được cày xới và chăm bón Chúng là tất cả những gì mà người già hy vọng Rồi tôi cứ miên man Nghĩ về cái đám tang thằng tí Sẽ rơi vào một ngày im gió Ôi nồng nào đó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 chứ không gầy nhôm như sau này. Thôi thế cũng là may mắn. Mọi người sẽ nói vậy, dù sao cũng còn một hình ảnh về nó vào thời điểm đẹp đẽ nhất. Chiếc hòm cũng sẽ được đóng xong từ bộ dáng mà hàng ngày nó vẫn nằm ngồi, nhỏ nhắn như một cái thùng đựng quần áo, rồi người ta sẽ xếp nó vào trong, như chúng ta cất một món đồ quý giá, dễ dở. Mà quả thật như vậy, từ lúc nghĩ rằng nó sẽ chết, tôi cứ thấy hình như mất một cái gì quý giá lắm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 Tôi cũng không dám ra giường một mình, tôi sợ những bông qua lại bỗng dưng thơm hẳn lên. Từ bên đây ủ rơm, tôi sẽ nhìn vào nhà nó, rồi từ đó tôi mong men theo đám tang ra đồng, cứ đi cách một quảng xa. Khi đi ngang nhà ông Tư, người ta sẽ đi chậm lại rồi đánh trống lớn lên, để cho ông biết mà ráng trồm lên cửa sổ đưa tiền nó lần cuối. Đám tang vẫn sẽ tiếp tục đi nốt những con đường trong làng, và cũng giống như những người kỳ sĩ.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 Vừa nắm tay thằng tí, vừa hú hú trên trĩ Tí ơi, tí ơi, tí Chắc tôi chỉ còn nước đi tìm hai con rắn lốm đớm Nhờ nó cắn mình một phát cho tiêu đời mất thôi Thật là hú dí ấy. Chương 19 Thay đoạn kết hàng đêm, tôi vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Vừa nhìn ra khu giường, vừa tưởng tượng Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được Vì tôi vẫn còn nhớ lắm Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi Tôi nhớ từng bông hoa Từng mùa mưa nắng Từng rẻo đất Bố tôi nói cần phải gieo những hạt mầm vào khu vườn, Nhưng tôi cũng không biết Mỗi một gương mặt là một hạt mầm Gieo vào trí tưởng tượng của tôi Tôi có nhiều khuôn mặt không ngừng mọc lên Những khuôn mặt buồn vui Những khuôn mặt đẹp Nhiều lần tôi đã hỏi bố Tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó